âm r là chúng ta sẽ quay trở lại với công tử điên khùng nhá lúc trước thì chúng ta đã biết đấy là lâm vân của chúng ta thì đã đánh ngất mấy trăm người đặc công ở trong rừng rậm rồi và tiến ra thì bị quân của mấy quân khu này bao vây và hắn cũng thực sự là tiến tới phía trước thì chúng ta đến luôn với phần của ngày hôm nay cái này thì mình chắc là mình không thể đọc bốn năm phút đâu, mình chỉ đọc khoảng tầm ba mươi phút thôi các bạn nhá đọc khoảng ba bốn chương thôi để dành thời gian tí nữa mình còn đọc từ đỉnh na tôn không có không có thời gian nhá bởi vì phía trước có vài người hình như là sĩ quan cấp cao lâm vân có tự tin là trước khi quân đội nổ súng hắn có thể xông vào giữa chế phục những sĩ quan này không đến lúc v ạ n nhất phần lâm, lâm vân cũng không muốn đùa dỡn với tính mạng mình những người này chĩa súng vào mình là vì họ không biết tốc độ của hắn các binh lính dùng súng bao vây lâm vân cũng không khỏi bội phục đảm lượng của người này chính vì sự dũng cảm của hắn mới khiến mọi người ở đây không nổ súng bọn họ không hề lo lắng hắn làm gì bởi vì chỉ cần họ đồng loạt bắn một lượt thì người này chỉ có con đường chết lâm vân biết những người này sẽ không nổ súng mà dù có nổ súng thì hắn cũng không sợ nếu n h ư n g ư ờ i này thực sự muốn giết hắn đứng ở trước hắn sẽ là toàn bộ súng ống và binh lính chứ không phải là mấy vị sĩ quan cao cấp nhất ủy viên tần nhìn thấy lâm vân rõ ràng bình tĩnh đi ra không khỏi tin những lời mà t ừ lý nói người này lại có đảm lượng như vậy đúng là một chân hán tử cho nên ông ta liền từ trong đám người bước ra đi tới trước mặt lâm vân thấy ủy viên tần muốn đi tới gần lâm vân hai người cảnh vệ và hai vị quân trưởng lập tức muốn ngăn cản tuy nhiên lại bị ông khoát tay ngăn lại vì vậy bốn người đành phải đi theo lâm vân trông thấy một lão nhân khoảng hơn sáu mươi tuổi rõ ràng lại không sợ hãi mình chút nào mà đi tới trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm tán thưởng ông già này là một người không sợ chết ông ta không sợ mình đứng trước nhiều họng súng như vậy làm ra hành động quá khích gì mà ngược lại còn chủ động đi tới phía mình t ừ lý chứng kiến ủy viên tần đi tới trước mặt người kia lập tức vung tay lên toàn bộ binh lính xung quanh đều thu súng lại ủy viên tần đi tới trước mặt người có tóc tài lộn xộn này nhìn kỹ lâm vân một chút cảm thấy người thanh niên này có một loại khí chất thoát tục khó nói nên lời hắn chỉ cần đứng đó nhưng khí thế của hắn đa hơn cả mình một vị ủy viên của quân ủy mà mình thì giống như một người lính quèn vậy trong nội tâm dùng mình liền biết cả này không tầm thường chào cậu tôi tên là tần vô sơn ủy viên tần rõ ràng duỗi tay ra đón chào lâm vân lâm vân thấy l a o nhân này chủ động muốn nắm tay mình đương nhiên sẽ không cự tuyệt cũng đưa tay ra nắm lấy hắn cũng không muốn lấy một cái tên giả để lừa bịp ông lão này mà trực tiếp nói ra tên thật chuyện của cậu tôi đã nghe báo cáo qua cảm ơn cậu đã hạ thủ lưu tình với các đội viên của chúng tôi nếu như cậu không ngại chúng ta có thể tới trụ sở huấn luyện để nói chuyện như thế nào ủy viên tần nói xong liền nhìn lâm vân trên k h ư ơ n g mặt lộ vẻ trưng cầu ý kiến tốt lâm vân không muốn vừa ra đã phải chém giết với bọn họ đi cùng bọn họ tới chỗ một yên tĩnh nói chuyện cũng không có vấn đề hiện tại cho dù hắn bị đưa tới chỗ nào đi chăng nữa cũng có thể ung dung rời đi tần vô sơn sững sờ ông ta thật không ngờ lâm vân lại đáp ứng r ấ t khoát như vậy nguyên bản còn tưởng rằng lâm vân là một vị ẩn thế cao nhân nào đó nếu chỉ mời bình thường thì không thể mời nổi không nghĩ tới vừa hỏi một câu đã được mời lâm vân trong lòng đương nhiên là cao hứng vội vàng dẫn lâm vân tới một chiếc trực thăng lâm vân cảm thấy lão nhân này có chút ý tứ nói chuyện thẳng thắn không chút quanh co tần vô sơn dẫn theo lâm vân đi vào trực thăng quân trưởng miêu cũng vào theo chỉ có từ lý ở lại phía sau hơn nữa còn ra dấu cho một người cảnh vệ người cảnh vệ này đi đến sau lưng lâm vân đột nhiên giơ tay lên muốn chụp vào bả vai của lâm vân rõ ràng là một chiêu ưng c h ả o công quá miệng lâm vân lộ ra một tia cười lạnh cơ hồ không cử động gì chỉ dùng tay phải của mình vung ra đằng sau mà một chảo kia của người cảnh vệ dễ dàng bị lâm vân t r ộ p lại lâm vân dùng sức ở tay ném ra ngoài người cảnh vệ này lập tức bay cao hơn trượng rồi ngồi xuống mặt đất giống như có người ôm y bay tới đặt ở đây vậy sắc mặt của người cảnh vệ trở nên đỏ bừng mà k h ó á mắt của t ừ lý nhảy lên âm thầm run sợ lúc này tần vô sơn và quân trưởng miêu đã đi vào trong trực thăng vân vân cũng đi theo vào t ừ lý là người cuối cùng để tôi giới thiệu một chút vị này là quân trưởng quân khu tế nam miêu tuấn quân hàm là trung tướng vị này quân trưởng quân khu vân bắc tử lý quân hàm trung tướng mấy người vừa an ổn chỗ ngồi tần vô sơn liền giới thiệu hai quân trưởng cho lâm vân hạnh ngộ lâm vân gật đầu tần vô sơn trông thấy lâm vân rõ ràng lạnh nhạt với hai vị quân trưởng như thế không khỏi tăng thêm ngờ vực về lâm vân miêu trấn và tử lý càng không biết lâm vân là ai cho nên không biết nói gì à vị này chính là lâm vân lâm tiên sinh tần vô sơn nói ra danh tự của lâm vân cho miêu trấn và tử lý lâm tiên sinh kỳ thật ở rừng rậm vạn côn này chúng tôi đang huấn luyện bộ đội đặc c h ủ n g long ảnh hiện tại chúng ta sắp đi tới là trụ sở huấn luyện của đội long ảnh kia tần vô sơn thấy lâm vân không có ý nói chuyện liền chủ động nói ra địa phương sắp tới lâm vân gật đầu trong lòng tự nhủ không chỉ nói là một trụ sở huấn luyện cho dù có tới đại bản doanh quân khu ta muốn rời đi thì cũng không ai ngăn được trực thăng bay một lúc thì tới một trụ sở huấn luyện quân sự khá rộng lớn lâm vân vừa tới nơi này liền cảm giác được một cỗ linh khí tươi mát linh khí ở đây rõ ràng phong phú hơn linh khí trong dãy núi vân quý lâm vân thẩm nghĩ là ai có thể tìm ra nơi này để xây dựng trụ sở huấn luyện vậy ở dưới khu căn cứ này chắc chắn là phải có một cái linh mạch nhỏ chính mình ở trong này tu luyện hơn nữa còn có một khối linh thạch trong người thì lo gì việc kết tinh phải nghĩ biện pháp gì đó để có thể ở lại chỗ này lúc lâm vân còn đang bắt đầu tính kế thì tần vô sơn cũng đang suy nghĩ anh chàng lâm vân này rốt cuộc là ai nếu như thân thủ của hắn có thể giống như lời tử lý miêu tả một mình đánh bại hai trăm binh lính tinh anh vậy hắn không nên là một người không có danh tiếng gì chứ tuy nhiên nhìn cái đầu tóc lộn xộn của hắn là còn bộ y phục lấy từ trên tay đội viên kia chẳng lẽ hắn thực sự là một cao nhân ẩn thế hay là đệ tử của một cao nhân ẩn thế nào đó rất có khả năng có lẽ bởi vì hắn chưa từng nhập thế cho nên đối mặt với nhiều súng ống như vậy hắn không sợ hãi là vì hắn không biết được sự lợi hại của chúng lâm vân rất nhanh được mời tới phòng khách rồi tiếp đón t r à nước lâm vân đã lâu rồi không có uống t r à hiện tại bưng một chén t r à nóng trong tay lại có chút tưởng niệm cuộc sống trước đây lúc này hai vị quân trưởng cũng đi theo tần vô sơn mà tới mấy người ngồi xuống tần vô sơn liền đi thẳng vào vấn đề lâm tiên sinh chuyện xảy ra trong khu rừng tôi đã nghe tử lý nói qua cậu cũng rất là kính nể với thân thủ của lâm tiên sinh trả lời hiện tại những đội viên kia còn chưa trở về không biết lâm tiên sinh có thể hay không nói cụ thể tình huống ở đó còn có một chuyện chúng tôi khó hiểu khu rừng vạn côn đã bị phong tỏa nghiêm ngặt như vậy không biết lâm tiên sinh là làm thế nào vào được trong đó từ lý và miêu trấn nghe ủy viên tần nói vậy vẻ mặt cũng chờ mong nhìn lâm vân lâm vân âm thầm cười trong lòng tự nhủ làm người có thực lực vẫn là tốt hơn nếu mình không có thực lực phòng chừng trước mặt mình không phải là ly trà và nói chuyện cùng bọn họ mà là một cây gậy tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại nếu như mình không có thực lực thì cũng sẽ không đi xung đột với những người này à h ba người nghe vậy mới phản ứng kịp hóa ra là lâm vân này đi từ dãy núi vân quý vào khó trách tuy nhiên bọn họ lại càng thêm khâm phục bổn sự của lâm vân một người có thể đi xuyên qua dãy núi vân quý tuyệt đối không phải là người thường một người như vậy mới có khả năng đánh bại toàn bộ đội viên của họ ba người nhìn nhau không ngờ tới câu chuyện lại là như vậy bất quá họ càng là hiếu kỳ với thân phận của lâm vân vì sao hắn lại muốn đi vào dãy núi vân quý hắn rốt cuộc là ai tôi biết mọi người đây có chút kỳ quái với thân phận của tôi cũng như nguyên nhân vì sao tôi đi vào dãy núi vân quý phỏng chừng cũng là điều mà các ông quan tâm về hai vấn đề này tôi có thể nói cho công biết lâm vân nhìn biểu lộ của ba người này liền biết họ đang suy nghĩ cái gì t ừ lý cùng tần vô sơn nhìn nhau lập tức hiểu người này tuyệt đối không phải cao nhân ẩn thế gì hắn chỉ cần liếc qua mấy người liền biết suy nghĩ trong lòng họ chứng tỏ tâm tư người này rất cẩn thận chỉ là loại người như vậy thì vì sao phải tiến vào dãy núi nguyên sinh sở dĩ tôi đi vào dãy núi vân quý là có người muốn truy sát tôi đương nhiên những người này không quan hệ gì với chính phủ các ông cứ yên tâm thấy mình vừa nói mấy câu này mấy người kia đều lộ vẻ hoài nghi hắn liền giải thích một chút theo lý thuyết thì với thân thủ của mình như vậy còn có người có thể đuổi giết mình là điều không bình thường chút nào nhưng lâm vân cũng không cần giải thích nhiều bởi vì trước khi đi vào dãy núi vân quý thân thủ của hắn rất kém mà việc hắn đề thăng thực lực lên là chuyện của sau này nhìn thần sắc của lâm vân tần vô sơn và hai người cũng biết lâm vân không muốn giải thích gì thêm cũng không hỏi lại dù sao chỉ cần điều tra là một chút là biết vậy không biết lâm tiên sinh có tính toán gì không t ừ lý rất muốn lưu lâm vân lại bởi vì y yêu thích thân thủ của lâm vân loại người này nếu như lưu lại thực lực bộ đội bên mình sẽ để thăng thế nào đây t ừ lý nghĩ tới đây trong lòng liền nóng lên nhưng hiện tại quan trọng nhất còn chưa biết rõ thân phận của hắn điều này làm cho y không dám mời lâm vân vào trong bộ đội của y nếu như lâm tiên sinh còn chưa có công việc cố định nào vậy thì quân khu tế nam của tôi vô cùng hoan nghênh sự gia nhập của tiên sinh miêu chấn lại tràn đầy chờ đợi mà nói ra tử lý nghe vậy liền lập tức đứng lên như vậy sao được hiện tại lâm tiên sinh đang ở khu vực quân khu vân bắc chúng tôi làm sao anh ấy có thể tùy tiện mời như vậy điều này không hợp đạo lý t ừ lý thấy miêu trấn rõ ràng lại mời lâm vân trước c ả y cũng bất chấp thân phận của lâm vân còn chưa điều tra rõ đã lập tức đứng lên tranh cãi với miêu trấn lâm vân cười khổ mình đã nói là sẽ lưu lại chỗ này đâu cơ chứ tốt lắm quân trưởng miêu và quân trưởng từ đừng cãi nhau nữa lâm tiên sinh còn chưa quyết định có lưu lại hay không vậy mà các cậu đã thế rồi tần vô sơn thấy thế vội vàng đứng ra khuyên nhủ miêu trấn và t ừ lý không khỏi có chút xấu hổ uỷ viên tần và người thanh niên lâm vân này còn chưa đưa ra quyết định gì mà đến thân phận của lâm vân còn chưa rõ ràng cho dù hắn có lợi hại hơn nữa cũng không thể tùy tiện đưa hắn vào quân khu mọi người đều hiểu được đạo lý này nhưng họ thực sự quá yêu mến tài năng của lâm vân một người như vậy mà tới quân khu của họ thực lực của họ sẽ tăng thêm rất nhiều lâm vân cậu đã biết rồi hai vị quân trưởng này đều rất có hứng thú với thân thủ của cậu nhưng thân phận của cậu còn chưa xác định cho nên chúng tôi vẫn không muốn nói thêm tuy nhiên nếu như cậu không thích nói về vấn đề này tôi vẫn muốn mời cậu tới quân khu của chúng tôi ở vài ngày coi như là bằng hữu cậu thấy thế nào tần vô sơn khách khí hỏi lâm vân lâm vân trầm tư một lát v ì tần vô sơn này rõ ràng cáo già hơn hai vị quân trưởng kia ông ta muốn mình ở lại vài ngày là muốn điều tra thêm tin tức của mình nếu như mình không muốn ở lại vậy chính là vạch mặt mặc dù mình có thể thong dong rời đi nhưng làm thế thì lại không đúng với suy nghĩ lúc ban đầu huống hồ linh khí nơi này lại rất thích hợp cho việc mình tu luyện vậy thì ở lại vài ngày cũng không sao có thể nhưng tôi vẫn muốn nói rõ trước tôi không sợ mình bị t r a ra cái gì nhưng tôi muốn ông đáp ứng tôi một yêu cầu vì nếu tôi muốn rời đi còn chưa ai có thể ngăn cản được lâm vân nói rồi một tay vỗ lên mặt bàn chán trà trước mặt tần vô sơn giống như có người nâng lên vậy chậm rãi đưa tới trước mặt lâm vân tần vô sơn và hai vị quân trưởng bị một nạn ảo thuật này làm cho kinh hãi đây là võ công gì vậy tiền pháp hay là dị năng lâm vân cũng lời nói nhảm trong tay nắm chặt chén trà đột nhiên nước trong c h é n sôi trào lên hơi nước càng ngày càng nhiều trong chớp mắt nước trong chén trà đã bốc thành hơi nước rồi tan biến lâm vân hất tay lên cái chén trà trống không vững vàng rơi xuống trước mặt tần vô sơn thật giống như là cái chén trà vẫn một mực ở chỗ này chưa từng di chuyển sau nửa ngày ba người mới kịp phản ứng đều hít vào một hơi người này tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là lợi hại đây nhất định là một cao thủ dị năng hoặc cao thủ nội gia chân chính lâm tiên sinh có yêu cầu gì xin cứ nói tần vô sơn rốt cuộc ngồi không yên mà là đứng lên thậm chí có chút tôn kính hỏi miêu chấn và tư lý đều mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn lâm vân ở sâu trong nội tâm đã là kinh đảo h à i lãng trên đời này lại có nội công như vậy tuy bọn họ biết có một số gia tộc thế gia đều có chút công pháp nội gia truyền thừa nhưng dù sao cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy mà là một ít cao thủ nội gia bọn họ từng gặp qua cũng không có biến thái như lâm vân trong nháy mắt hai người liền trở nên tôn kính và nhiệt tình các ông có thể tra lai lịch của tôi lai lịch của tôi cũng không có gì khó tuy nhiên yêu cầu của tôi là vô luận các ông có điều tra ra hay không thì mong giữ bí mật tôi không muốn mọi người biết tôi ở chỗ này cũng không muốn là mọi người biết bản lĩnh của tôi tôi ghét nhất là bị người ta quấy dày nếu như ảnh hưởng tới tôi cho dù là cả một quân khu tôi cũng có thể biến nó thành một đống c h o tàn lâm vân nói xong chụp vào một miếng gỗ trên cái ghế sau lưng nháy mắt miếng gỗ trong tay lâm vân đã biến thành c h o bụi còn tọa ra mùi cháy khét sự khiếp sợ vừa nãy còn chưa tan biến lại thêm cử động lần này của lâm vân ba người đã trợn mắt há hốc mồm không biết nói gì bọn họ làm tới chức quân trưởng này coi như kiến thức rộng rãi nhưng một màn đánh sâu vào thị lực như vậy bọn họ còn chưa gặp phải nguyên lai、like, lúc người này đi ra đối mặt với vô số khẩu súng chĩa vào người mà không sợ hãi còn tưởng rằng người này gan lớn không sợ chết hóa ra là không phải vậy cơ bản là hắn không để những khẩu súng kia vào trong mắt nếu lâm vân vừa tới mà nói những lời kia dựa vào tính tình của miêu chấn khẳng định sẽ trở mặt tại chỗ nhưng hiện tại đã minh bạch người ta có tư cách để nói những lời này các ông cứ để trong lòng là được lâm vân nói xong lạnh lùng nhìn ba người nếu đối phương tôn trọng và e ngại mình thì phải xuất ra một ít thực lực chúng tôi đồng ý chúng tôi sẽ phái người an bài phòng nghỉ cho lâm tiên sinh tần vô sơn đột nhiên c h ả y mồ hôi lạnh sau lưng ông ta biết người này tuyệt đối không nói láo hắn muốn thiêu dụi cả quân khu chắc là không ai ngăn cản được đây là một nhân vật nguy hiểm nếu như không rõ lai lịch của hắn thì nhất định phải nghĩ biện pháp để chế trụ hắn còn có từ nay về sau không cần khách khí như vậy nếu như các ông không chọc tới tôi tôi vẫn là một người rất dễ nói chuyện lâm vân nói với ba người hắn biết biểu hiện của mình đã c h ấ n trụ được họ sau khi sắp xếp chỗ ở lâm vân xong ba người tần vô sơn ngồi bàn bạc với nhau ủy viên tần chẳng lẽ ai người này chính là dị năng giả trong truyền thuyết hình như đất nước ta cũng có một nhóm trên đời này lại có người như vậy người này quả thực quá nguy hiểm từ lý rất sốt ruột hiện tại y còn không quá tin tưởng những điều mình vừa thấy chẳng lẽ là ảo thuật s a o nghe từ lý hỏi vậy miêu c h ấ n cũng tràn đầy vẻ chờ đợi nhìn tần vô sơn y cũng biết biểu hiện của lâm vân làm cho y rung động cũng rất lo lắng lâm vân sẽ là một mối nguy hẳn là không phải nếu như tôi không đoán sai người này có lẽ đã luyện công pháp nội g i a tới cực hạn tuy hắn nói có thể làm cho toàn bộ quân khu tây bắc hóa thành cho tàn là có chút khuếch đại nhưng nếu đối chọi với người này cho dù thắng thì chúng ta cũng tổn thất rất lớn việc này không thể qua loa hiện tại lập tức phái người điều tra thân phận của hắn hắn đã nói chúng ta có thể điều tra chỉ cần không tiết lộ ra ngoài miêu chấn cậu lập tức đi điều tra trong thời gian ngắn nhất phải tra ra lai lịch tần vô sơn nghiêm túc nói về chuyện ở rừng rậm vạn côn đợi người của hai đội trở về nghỉ ngơi hồi phục nửa tháng thì tính sau t ừ lý cậu đi xem các đội viên đó một chút rồi hỏi han mọi việc chi tiết viết thành một bản báo cáo tần vô sơn nói xong mới xoay người vội vã rời đi chuyện này đã vượt quá sức tưởng tượng và phạm vi khống chế của ông ta cho nên cần phải báo với cấp trên cơm tối cũng rất phong phú tần vô sơn tự mình chiêu đãi lâm vân ăn cơm lại dẫn theo lâm vân làm quen với hoàn cảnh chung quanh mặc dù có rất nhiều lời muốn nói nhưng một khi thân phận của lâm vân còn chưa sáng tỏ thì ông ta sẽ không hỏi sau khi tắm rửa xong lâm vân thoải mái nằm trên một cái giường lớn không nghĩ tới là một trụ sở huấn luyện của quân đội mà lại có gian phòng xa hoa như vậy đối với một người mấy tháng phải ngủ trong g i ư ờ n g mà nói thì nơi này không khác gì thiên đường một mực tu luyện hôm nay mới được nằm giường lâm vân liền thoải mái đánh một giấc đến ba giờ đêm miêu t r ấ n mới vội vàng lật đật chạy tới căn cứ bộ chỉ huy tần vô sơn vẫn còn chưa ngủ ông ta đang cẩn thận xem xét báo cáo của t ừ lý t ừ lý thì ngồi một bên cũng nhìn tư liệu thấy miêu trấn chạy tới liền ngẩng đầu nhìn lên như thế nào đã t r a ra chưa tần vô sơn nhìn miêu trấn còn mang theo vẻ k ỳ quái trên mặt liền vội vàng hỏi t r a ra rồi hai người tự xem đi nói xong miêu trấn lập tức đưa bản điều tra cho ủy viên tần tần vô sơn cẩn thận xem bản điều tra trong lòng dần sáng tỏ hóa ra là cháu của lâm lão tên đúng là lâm vân xem ra hắn không dùng tên giả là một thiếu gia hoàn khố còn là một người bị bệnh tâm thần người thanh niên lâm vân này làm gì có dấu hiệu tâm thần ở đâu nửa năm trước bị phụ thân trục xuất khỏi gia tộc rồi mặc kệ sống chết nhưng không lâu sau phụ thân hắn lại đi tìm hắn bất quá một bực chưa tìm thấy làm việc cho công ty hồng tường vân tầm biên nổi danh ở phụng tân là do hắn tự tay sản xuất kết thù với lý g i a nhưng nguyên nhân kết thù thì không rõ theo điều tra phỏng đoán thì là do ngũ thải phỉ lý gia đã phái lý nghĩa yamada tới phụng tân để bắt hắn còn một mất tích một chết đi mà lý gia bởi vì đuổi giết lâm vân mà xảy ra mâu thuẫn với lâm gia lâm vân còn có một người vợ tên hàn vũ tích nửa năm trước hai người làm thủ tục ly hôn lâm vân đã ký tên nhưng tin tức ly hôn của hai người lại không phải do họ truyền ra mà là từ gia trưởng của hàn gia truyền ra ngoài thế vậy thì thanh niên lâm vân này không có nói dối hắn đúng là từ phụng tân trốn tới rồi đi vào dãy núi vân quý nhưng bằng và thân thủ lợi hại như hắn thì vì sao còn phải e ngại lý g i a phái người tới phụng tân còn có hắn là một kẻ ăn chơi chắc táng vậy thì lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy tần vũ sơn không nghĩ ra miêu c h ấ n và t ử lý cũng không những tư liệu này có cho ai nhìn thấy không tần vũ sơn nhìn chằm chằm vào miêu c h ấ n hỏi không có toàn bộ những t i ê u liệu này đều do một mình tôi điều tra ra những hồ sơ có liên quan tới lâm vân cũng do tự tay tôi lấy miêu c h ấ n vội vàng nói tốt lập tức niêm p h ò n g kỹ bản điều tra này ngày mai tôi sẽ nói chuyện với lâm vân xem ra lý gia và lâm dân đều biết thâm phận của hắn thật không ngờ chuyện tình l à diễn ra như vậy tần vô sơn thì t h ả o nói lâm vân một mực ngủ tới tám giờ sáng ngày hôm sau tinh thần cực kỳ thoải mái mang theo tâm tình thư sướng rửa mặt đánh rong xong thì đi ra ngoài phòng ngủ bên ngoài có mấy người lính đang chờ hắn đi theo những người này tới phòng ăn tần vô sơn đang ngồi ở đó ông ta nhìn thấy lâm vân tiến vào vội vàng đứng lên lâm tiểu hữu mời ngồi tần vô sơn khách khí mời lâm vân chắc là tần lão đã tra ra thân phận của tôi lâm vân nhìn thần sắc tần vô sơn liền biết ông ta đã điều tra xong đúng vậy còn mong lâm vân lão đệ tha thứ tần vô sơn vẻ mặt có lỗi đứng lên không sao chúng ta cứ ngồi xuống mà nói chuyện thân phận của tôi cũng không có gì gọi là bí mật mà phải giấu giếm tôi cũng biết ý của ông tuy nhiên tôi có một yêu cầu lâm vân nhìn tần vô sơn ngồi xuống rồi nói còn yêu cầu gì cậu cứ nói đi tần vô sơn nghe vậy cũng tranh thủ thời gian nói ông nói ra suy nghĩ của mình trước đi tôi muốn nghe thử xem lâm vân uống một ngụm sữa đầu nành nhìn tần vô sơn nói là như vậy quốc gia có một tổ chức gọi là long ảnh tổ chức này cũng tương đương với bộ đội đặc t r ù n g đặc công long tổ của hoa hạ quốc mục đích của đội ngũ là về sau tôi sẽ nói với cậu sau không biết lâm tiền sinh có hứng thú làm huấn luyện viên của long ảnh hay không hoặc là trực tiếp gia nhập quân đội của chúng tôi ra sức vì nước tần bố sơn hỏi lâm vân tự nhủ quả nhiên là vậy đây cũng là cơ hội tốt để mình có cái cớ ở chỗ này tu luyện mặc dù mình không thú gì lắm với chức huấn luyện viên kia có thể được từ nay về sau cứ gọi tôi là lâm vân được rồi không cần phải lâm tiên sinh nghe mất tự nhiên kỳ thực tôi và ông giống nhau đều thích nói chuyện thẳng thắn về chuyện gia nhập quân đội quốc gia thì không cần đâu tôi không có hứng thú gì với quân đội còn làm huấn luyện viên thì tôi nguyện ý nhưng khi nào tôi muốn đi thì không có bất kỳ ai có thể ngăn cản tôi quân đội không và những thứ khác cũng không lâm vân không chút do dự trả lời nếu không phải bởi vì trong này có linh khí không chỉ nói là làm huấn luyện viên chính là làm tư lệnh quân khu hắn cũng chả có hứng thú lần này đến phiên tần vô sơn ngây ngẩn cả người không ngờ hắn lại dứt khoát như vậy nhưng hắn muốn ở lại đây cũng không cần đãi ngộ gì vậy thì hắn có lý do gì mà ở lại hơn nữa còn nói không có hứng thú với quân đội quả thực không có chút kiêng kỵ gì với quân đội quốc gia tuy biết hắn là hậu bối của lâm lão nhưng thái độ của lâm vân đối với quân đội như vậy thì ông ta không biết nên nói gì đây tốt vậy tôi sẽ trực tiếp gọi cậu là lâm vân cậu cũng có thể gọi tôi là lão tần hoặc tần vô sơn cậu đã yêu mến tự do tôi đương nhiên sẽ không nhắc lại chuyện này tuy nhiên tôi sẽ nói cho cậu một ít mục đích của việc tổ kiến long ảnh tần vô sơn thấy lâm vân đã đáp ứng làm huấn luyện viên tuy bên ngoài không tỏ vẻ gì nhưng bên trong rất kích động ông ta cũng không trông cậy gì một người như lâm vân có thể gia nhập quân đội liên hiệp quốc muốn thành lập một cái hội liên hiệp quân đặc công từ các quốc gia hơn nữa còn thành lập một đội quân đặc biệt của quốc tế vì tuyển ra những người đứng đầu và các quân trưởng cho nên họ quyết định nửa năm sau sẽ tổ chức cuộc thi tuyển chọn long ảnh chính là vì lần tuyển chọn này mà được thành lập nhiệm vụ đầu tiên của long ảnh là phải lấy được thứ tự cao trong lần thi đấu các nước này cuộc thi lần này có tổng cộng là hai mươi quốc gia tham dự năm quốc gia đứng đầu sẽ có nhiệm vụ lãnh đạo liên hiệp chủ tịch của liên hiệp và thống lĩnh quân đội liên hiệp cũng sẽ được chọn từ trong năm quốc gia đứng đầu cho nên long ảnh của chúng ta phải đoạt được ít nhất trong top năm quốc gia này tiếp theo hiện tại các tổ chức khủng bố trên thế giới là quá mức ngang ngược quốc gia chúng ta tuy chỉ bị ảnh hưởng nhỏ thôi nhưng suy thuế lại càng ngày càng mạnh mà một nhiệm vụ khác của long ảnh chính là tiêu diệt những tổ chức khủng bố này trước khi chúng hình thành và lớn mạnh không thể để giống như nước mỹ được tuy nhiên long ảnh là do nước ta thành lập nên không liên quan gì tới hội liên hiệp còn có một nhiệm vụ có thể có chút hoang đường nhưng ít nhất là tôi cho là vậy nước mỹ sở dĩ đưa ra việc thành lập quân đội quốc tế đặc biệt ngoại trừ việc giữ gìn và chấp hành những nhiệm vụ đặc biệt toàn cầu rõ ràng là còn có việc phòng ngừa người ngoài hành tinh xâm lấn đương nhiên người mỹ nói vậy thì kệ họ chúng ta không cần đếm rỉa tới người mỹ ăn rồi ăn no rừng mỡ không có việc gì làm cho nên mới suy nghĩ kỳ quá như vậy chúng ta chỉ cần nghe là được rồi không cần phải cho là thật nhưng vì không cho các nước khác can thiệp quá nhiều lần thi đấu này chúng ta bắt buộc phải vào được top năm đứng đầu thì có lẽ sẽ là nước mỹ nhưng nước mỹ trước n à y vẫn ích kỷ một khi chúng ta mà không vào được top năm thì quyền nói chuyện của chúng ta sẽ thấp hơn khiến những hành động về sau của quốc gia sẽ trở nên bất lợi cho nên tôi muốn cậu có thể huấn luyện cho long ảnh đạt được vị trí trong top năm là được rồi tần vô sơn giải thích xong lại nhìn sang lâm vân hy vọng có thể có được câu trả lời thuyết phục của hắn đội long ảnh này có bao nhiêu người vậy lâm vân hỏi về mặt nguyên tắc thì mỗi quốc gia đều chỉ được chỉ phái ra ba mươi sáu người nhưng số người hậu bị của mỗi quốc gia chắc còn không ít hậu bị của long ảnh sẽ là một trăm người mà tham gia cuộc tuyển chọn chỉ có thể có ba sáu người thôi cho nên chúng tôi mới tổ chức cuộc thi tuyển chọn giữa các quân khu để lựa chọn ra những chiến sĩ mạnh mẽ nhất đại diện cho long ảnh tần vô sơn giải thích tốt tôi quyết định dạy ba mươi sáu người này những người còn lại thì mời người khác dạy đi về phần việc tôi mang long ảnh đi tham gia thi đấu thì bỏ qua tôi không có nhiều thời gian như vậy có lẽ chỉ trong một thời gian ngắn nữa là tôi đi hiện tại tôi còn có nhiều việc phải làm lâm vân nói chuyện r ấ t khoát tuy tần vô sơn rất muốn đem toàn bộ lính đặc trủng cho lâm vân dạy cũng muốn lâm vân có thể dẫn đội ngũ đi tham gia thi đấu người thanh niên lâm vân này tác chiến trong r ừ n g lợi hại như vậy thì cơ hội chiến thắng sẽ rất cao nhưng ông ta cũng biết một khi chọc giận hắn thì hắn liền vỗ đít rời đi vậy thì cái được không bù nổi cái mất tốt rồi quyết định vậy đi không biết là cậu có yêu cầu gì không tần vô sơn thấy lâm vân đã đáp ứng yêu cầu của mình tuy là không có hoàn mỹ như trong suy đoán nhưng coi như đã đạt được mục đích yêu cầu của tôi đối với các ông rất đơn giản thứ nhất thiêu hủy toàn bộ hồ sơ của tôi thứ hai cho tôi một cái thân phận kha khá thứ ba từ hôm nay trở đi không được nói thân phận của tôi chứ bất luận kẻ nào bất luận tổ chức nào mà chắc ông cũng hiểu từ bất luận ở đây là nói ai bốn là không can thiệp vào sự tự do của tôi còn có một điều kiện nhỏ là trong vòng ba ngày tôi cần một trăm h thanh thủy thủ bằng tinh cương để trong hộp gỗ hình dáng và cấu tạo của thủy thủ tôi sẽ vẽ cho ông lâm vân nói r a yêu cầu của mình tốt quyết định như thế tần vô sơn đương nhiên là đáp ứng như yêu cầu này của lâm vân cho dù lâm vân không yêu cầu tiêu hủy hồ sơ của hắn thì ông ta cũng sẽ muốn niêm phong lại về phần không nói cho ai biết thì ông ta đã báo cáo lên cấp trên họ đã biết rồi lâm vân ra điều kiện sau cho nên không tính mà mời lâm vân làm huấn luyện viên chính là ý tứ của quân ủy trung ương còn có một chuyện đó là ông ta không biết nên giấu giếm lão lâm bên kia như thế nào đã lâm vân chủ động nói ra như vậy thì ông ta cũng vui vẻ giả bộ hồ đồ còn chuyện thủy Tần vậy ô không Sơn đơn Vân muốn có để làm gì, nhưng chuyện này với ông giản. tuy biết ta rất gì, với Lâm làm v có để thì ông đi xử lý những chuyện này đi năm ngày sau tôi sẽ tự mình lựa chọn binh lính để huấn luyện đến lúc đó thông báo cho họ tới sân huấn luyện tuy nhiên ông phải nhắc nhở những binh lính bị tôi đánh kia không cần phải đi khắp nơi nói lung tung lâm vân cố ý nhắc nhở tần vô sơn sau đó rất nhanh vẽ ra c h i ế c t r ụ y thủ rồi đưa bản vẽ cho tần vô sơn còn chuyện người ngoài hành tinh mà tần vô sơn vừa nói lâm vân đương nhiên là biết rõ bởi vì chính hắn cũng đâu phải là người địa cầu nhưng việc nước mỹ đưa ra nguyên nhân người ngoài hành tinh xâm lấn để thành lập một đội quân đặc biệt thì bản thân hắn lại không cho là đúng giống đại lục thiên hồng có khoa học kỹ thuật tiến bộ như vậy nhưng mà để chế tạo ra một chiếc phi thuyền không gian để bay tới địa cầu là cũng không có khả năng tuy nói là nếu tu luyện tới một mức nhất định là có thể phi thăng nhưng lâm vân bản thân chưa từng nhìn thấy qua nhiều nhất chỉ được nghe kể thậm chí hắn còn hoài nghi tính logic trong những lời nói này cho nên nói người hành tinh thì là có nhưng mà bọn họ muốn tới địa cầu thì phòng chừng có chút xa xôi có lẽ nước mỹ chỉ muốn mượn nguyên nhân này để ngụy trang nhằm nắm giữ quyền nói chuyện trong liên hiệp đặc công này lâm vân cố ý đổi một bộ quần áo bình thường để viên linh thạch được gói cẩn thận vào trong túi áo do viên linh thạch cũng không lớn cho nên cất vào người rất khó nhìn thấy được viên linh thạch này là bảo bối của hắn một khắc cũng không muốn rời khỏi người lâm vân liên tục tu luyện ba ngày tiến bộ rất nhiều tinh hồn đã hoàn toàn vững chắc nhưng linh khí ở đây không phong phú như hắn tưởng cho nên hắn định để mấy ngày nữa xem xét cho cẩn thận phải biết rằng hắn lưu lại đây hoàn toàn là do linh khí mà thôi một trăm thủy thủ đã đưa đến cho lâm vân từ ngày hôm qua hắn sử dụng lực lượng tinh vân để luyện chế những thanh thủy thủ này một lần tần vô sơn làm việc cũng rất nhanh trong thời gian năm ngày các tinh anh từ các quân khu đã đưa tới trụ sở huấn luyện của long ảnh những tinh anh này có người trải qua huấn luyện đối kháng có người còn chưa tiến hành nhưng bởi vì lâm vân xuất hiện cho nên đều triệu tập toàn bộ tới đây ngoại trừ những người còn đang bị thương thì đến đây có khoảng hơn tám trăm người tần vô sơn giúp lâm vân làm giả một cái thân phận là một người bình thường tham gia đội đặc trùng với cái tên cũng là lâm vân thân phận này một mực sống trong căn cứ của huấn luyện quân khu vân bắc mãi cho đến khi được tuyển làm huấn luyện viên của long ảnh hơn tám trăm lính đặc công tập trung ở trụ sở huấn luyện tạo ra một tầng sát khí lâm vân đi tới trước mặt những binh sĩ đang xếp hàng này n g o à i trừ một ít người thuộc quân khu vân bắc và quân khu tế nam đã từng bị lâm vân giáo huấn qua ánh mắt còn tỏ vẻ e ngại chứ những người khác trong quân khu khác thì đều tỏ vẻ kiêu ngạo bất tuần đừng nói người thanh niên lâm vân này xuất thân từ bộ đội đặc công cũng giống như bọn họ vậy cho dù lâm vân là cao thủ thì những lính đặc công này cũng không e ngại hắn bọn họ đều là hàng tinh anh ở trong những tinh anh để cho một người còn trẻ như lâm vân huấn luyện đương nhiên không ai chịu phục lâm vân nhìn ra được ánh mắt khinh thường của những người lính này nhưng hắn giả bộ không thấy yêu cầu của tôi rất đơn giản tôi sẽ không dạy nhiều người ba sáu người là đã quá đủ vì vậy trong số này tôi sẽ chỉ chọn lấy ba mươi sáu người những người còn lại tới từ đâu thì về lại chỗ đó lâm vân nói tới đây ánh mắt quét nhìn những binh lính đặc công này nói tiếp hiện tại tôi muốn tiến hành đào thải tôi chỉ mở có một cuộc thi đấu duy nhất để tuyển ra ba mươi sáu người mà thôi luật thi đấu rất đơn giản ở trong rừng rậm vạn côn tôi đã đặt một trăm cái hộp gỗ bên trong những hộp gỗ này đều chứa một thanh thủy thủ những thanh thủy thủ này cũng là lễ vật mà tôi muốn đưa cho mọi người nhưng để lấy được những thủy thủ này không phải dễ dàng bởi vì chỗ cất giấu bí mật thậm chí còn có bẫy dập xung quanh hiện tại mọi người tới rừng rậm vạn côn người nào lấy được thủy thủ rồi trở về nơi này trước thì liền trở thành binh lính của tôi nhớ kỹ nếu như có ai tìm được hai thanh thủy thủ trở về thì cái thanh dư ra vẫn thuộc về người đó nếu những người chết ở trong rừng vạn côn thì là do vận khí của y không tốt bắt đầu khởi hành đi lâm vân nói xong liền chắp tay sau lưng và mặt bình tĩnh nhìn mấy binh sĩ còn không phục còn những binh sĩ thuộc hai quân khu kia thì sớm đã chạy đi những người này biết rõ sự lợi hại của lâm vân cho nên nằm mơ cũng được m u ố n tuyển vào trong ba mươi sáu người vì vậy mà họ không chút d o dự liền xông ra cho dù hơn người khác một giây thôi cũng tốt những binh lính khác còn đang do dự có nên đi lấy chút lương khô hay không họ lo lắng chuyến đi này không chỉ ngày một ngày hai cái tên huấn luyện viên này đúng là đưa ra chủ ý vớ vẩn nhưng nhìn thấy binh sĩ của quân khu vân bắc và quân khu tế nam đều đã chạy đi phần lớn binh sĩ cũng chạy theo ra ngoài chỉ có một ít binh sĩ lựa chọn đi tới danh địa mang theo một ít lương khô chào tôi là vương vĩ thuộc quân khu bắc hải h u n h đ ạ là người quân khu vân bắc sau tên gì vì sao anh vừa nghe thấy vị huấn luyện viên lâm kia ra lệnh lại t í c Phối hợp như vậy. Có phải như huấn luyện viên luyện này vậy vị Có ấ Lâm r tôi nổi danh ở Vân bắc Anh h Ở Bắc k n g Một b n công quân binh h thuộc khu Hải chạy hỏi sĩ sĩ đặc công thuộc về quân khu bắc Hải Đuổi Bắc trước Tôi tới một về Mà hỏi, tôi là hạ lai tân huấn luyện viên lâm đúng là người của quân khu vân bắc chúng tôi nhưng chúng tôi rất ít khi nhìn thấy hắn tôi chỉ cho anh biết một việc nếu như anh có thể được huấn luyện viên lâm huấn luyện thì đó là may mắn lớn trong đời của anh tin tưởng tôi đi huynh đệ hạ lai tân nói xong liền vội vàng co g i ò chạy tiếp trong mắt vương vĩ lộ ra vẻ kinh ngạc sự thực y cũng nhìn ra chỗ lợi hại của lâm vân hắn đứng đó trông như rất bình thường thậm chí bình thường giống như chẳng có ai đứng đó vậy vương vĩ đột nhiên nghĩ tới điều gì bình thường giống như không có ai đứng ở đó sao vì sao vừa nãy mình lại không nghĩ tới hóa ra đó là cảm giác vì huấn luyện viên lâm kia đứng đó nhưng y lại cảm giác không có chỗ sơ hở nào để có thể tấn công vương vĩ hít sâu một hơi mặc dù y là một lính đặc công như những người khác nhưng thân thủ của y tuyệt đối là nhất lưu có thể chiến thắng được y cơ hồ là không có y còn có một thân phận khác chính là người thừa kế của vương gia được đưa vào trong quân đội để rèn luyện bản thân mà võ công của y chính là công pháp nội gia truyền thừa nhưng thân phận kế thừa này của y đang gặp nguy cơ nói là đi vào quân đội để rèn luyện còn không bằng nói là bị trục xuất bởi vì gia tộc của y đã chuẩn bị giao thân phận cởi thừa kế của y cho anh con ông bác vương gia là một thế gia đại tộc đồng thời là một thế gia cổ võ nhưng tới thế hệ này của vương vĩ thì võ thuật ngày càng xuống dốc mà anh họ của vương vĩ hai năm trước đột nhiên tiến bộ phi thường về mặt võ công bản lĩnh của anh họ y còn vượt qua những người của đời trước đồng thời tu luyện thành công g i a công pháp của vương gia người huấn luyện viên lâm này không tầm thường nghĩ tới đây vương vĩ lập tức tăng tốc độ y suy nghĩ nếu như vị huấn luyện viên lâm này thực sự không tầm thường như vậy thì được hắn dạy dỗ cũng coi như một lần kỳ ngộ trong lòng lại càng thêm mong đợi khoảng cách từ trụ sở huấn luyện chạy tới rừng rậm vạn côn là phải hơn một trăm km chạy đến nơi cũng không nhẹ nhàng gì tuy đều là lính đặc công tinh anh nhưng cũng có một số người không nắm giữ được tiết tấu khi chạy cho nên bị thụt lùi lại so với đội viên khác rất xa chạy liều mạng nhất chính là tinh anh của quân khu vân bắc và quân khu tế nam bọn họ là đám người chạy dẫn đầu tuy không biết vì sao người của hai quân khu này liều mạng như vậy nhưng những binh sĩ khôn khéo của các quân khu khác cũng bắt đầu tăng tốc đuổi theo cũng có một bộ phận binh sĩ không nhanh không vội b ọ n họ cho rằng đây chỉ là lần khảo thí thứ nhất mà thôi muốn chỉ tuyển ra 36 người trong số gần ngàn người ở đây thì có chút không thật tế v ống hồ là người chạy tới trước chưa chắc đã tìm thấy hộp gỗ trước giữ lại thể lực để chờ đợi cuộc thi kế tiếp mới là vương đạo làm sao có thể chỉ cần một vòng khảo thí là có thể tuyển được 36 người trong số ngàn người ngớ ngẩn bởi vậy có lẽ vị huấn luyện viên này chỉ là một lính đặc công bình thường mà thôi giống như bọn họ vậy thậm chí có lẽ huấn luyện viên kia chỉ là thông qua quan hệ mới được tiến vào đây làm huấn luyện viên nếu không phải vì quân khu vì danh ngạch trong long ảnh bọn hắn cũng chả muốn liều mạng như vậy thấy cách thức lựa chọn của lâm vân như thế vài vị quan quân đứng đầu các khu đều không cho là đúng loại phương thức này chỉ có thể rèn luyện sức chịu đựng và độ may mắn cho binh lính mà thôi có tác dụng chó gì trong việc rèn luyện giữa sự ăn ý của binh lính đây thậm chí có thể bởi vì một cái hộp gỗ mà khiến đồng đội tranh đoạt với nhau Nhưng bọn họ không dám nói ra những lời này, những người này dù sao cao nhất cũng chỉ là doanh trưởng họ chỉ thôi, dám dù mặt lời đối với ra sao cao là ủy viên quân ủy tần Vô Sơn, ngay cách ả phải hai chấn kính, cho nên bọn họ chỉ đang để những nghi miêu viên vị và vấn quân trưởng cũng tôn nên bọn đang này trong lòng. Ủy viên tần, tử là lý c để Ủy lựa chọn binh sĩ này của huấn luyện vân lâm có chút hà khắc à một nơi rậm như rừng rậm vạn côn mà lại bắt bọn họ phải tìm một cái hộp gỗ nho nhỏ chả khác nào tìm kim đáy biển ống hồ những đội viên này đều tay không mà đi vạn nhất xảy ra vấn đề gì thì ăn nói thế nào đây cho dù không xảy ra chuyện nhưng đi tới đi lui cũng phải mất vài ngày không có lương thực thì lấy thức ăn ở đâu ra tử lý đứng bên cạnh tần vô sơn có chút nghi kỵ mà hỏi tôi lại cho rằng những điều kia lâm vân cũng đã lo lắng qua chắc hắn là muốn những binh lính đặc công này phải nắm chặt thời gian tìm kiếm không ra lệnh mang theo lương khô có lẽ cũng là một loại thử thách nếu là như vậy thì tâm tư của hắn thật cẩn thận mêu c h ấ n nói phải tôi kỳ thực cũng đ a nghĩ n g đến những điều này nhưng lâm vân có phải nghĩ vậy hay không chúng ta không biết tuy nhiên việc này không có vấn đề gì chỉ cần hắn có thể tuyển ra ba mươi sáu người là được nghi kỵ về thân phận của hắn cũng đã được giải rồi nhưng hắn vốn là một hoàn cố vì sao lại có tâm tư cẩn thận và thân thủ lợi hại như vậy chuyện này thật là khó hiểu tuy nhiên cuộc thi đào thải này có lẽ sẽ xuất hiện nhiều đội viên bị thương t ừ lý cậu hãy làm tốt công tác hậu bị đi tuy lâm vân đã đáp ứng yêu cầu của tần vô sơn trong lòng ông ta vẫn có chút không yên tâm vâng bất quá công phu của hắn lợi hại như vậy cũng có thể lý giải dù sao thì hắn được sinh ra trong một thế gia cổ võ chỉ là vấn đề văn tẩm miên thì hơi khó giải thích n h a tuy nhiên nếu là người của lâm gia thì cũng không cần lo lắng về mục đích của hắn nhưng tôi nghĩ lâm gia cũng là một gia tộc lớn về buôn bán thì vì sao lại từ bỏ đi một người con cháu thiên tài có thể chế tạo ra văn tẩm miên quý giá như vậy tử lý nói tiếp tần vô sơn gật đầu trong lòng tự nhủ nếu thân phận của lâm vân có vấn đề ông ta cũng sẽ không choán đảm nhiệm trước huấn luyện viên long ảnh như vậy sau khi đuổi đám binh lính đặc t r ủ n g kia đi lâm vân trực tiếp trở về phòng tu luyện nếu như không phải linh khí trong này nhiều hơn bên ngoài cho dù tần vô sơn có là người đứng đầu liên hợp quốc cũng chẳng thể khiến lâm vân lưu lại làm huấn luyện viên ở đây được